Trường 15 thì Mai trở về công ty Cô ngồi vào bàn Cả người vẫn còn run rẩy Không biết vì lạnh hay vì quá cuồng nộ Cô cắn chặt xăng Và thở gấp Như vẫn còn đang đứng trước mặt họ Với nguyên vẹn cảm giác Căm giận bất lực Quên mất phải báo lại ông Đạt Về công việc Cửa phòng chặt mở ra Rồi ông Đạt đến ngồi trước mặt của cô Thi Mai giật mình nhẫn lên. Cô nhắm mắt lại như trấn tỉnh. Cử chỉ của cô làm cho ông mỉm cười. Sao vậy Thì Mai? Có chuyện gì xảy ra với cô phải không? Thì Mai lắc đầu cười gượng, Dạ không có gì. Đến giờ cô mới nhớ tới công việc. Cô ngồi thẳng lên. Tôi vô ý quá. Xin lỗi giám đốc. Tôi đã qua công ty thiên tinh. Họ đồng ý rồi và bảo đảm là nhường lại không lấy lời Mắt ông Đạt hơi nhướng lên Cậu nhiên hào phóng quá nhỉ Cậu ấy làm tôi chợt thấy ngại Ông gõ gõ ngón tay lên trên bàn như suy nghĩ Rồi quay lại Cô sắp xếp một ngày nào đó để tôi mời họ đi nhà hàng Coi như là cảm ơn thành ý của họ Dạ Ông Đạt vẫn ngồi trước mặt cô nheo mắt suy nghĩ Lần đó tôi đồng ý với ý kiến của cô Hóa ra lại là hay Đúng là cái lợi lâu dài Nếu đối đầu với họ Không biết sẽ tổn thất đến bao nhiêu Cô thật khá lắm Dạ không có gì Thì mày nói một cách máy móc Tâm trí vẫn còn vướng bận lan mang về Huỳnh Nhiên Ông Đạt nhìn cô hơi lâu Cô làm sao vậy Xanh mét như thế kia Cô có bệnh hay không? Nếu có bệnh thì cứ về nghỉ đi." Thì mài vội lắc đầu. "Dạ không có gì." Ông đạt vẫn không rời mắt khỏi cô. Khí hậu ở đây dễ chịu, đáng lẽ cô phải hồng hào thì mới phải, vậy mà cô thì lúc nào cũng gầy xanh úu rũ, không giống như là con gái Đà Lạt." Thì mài bất chợt đưa tay sờ lên mặt. Cách quan tâm của ông làm cho cô ngỡ ngàng Cô có cảm giác ông đã từng quan sát cô Chứ không phải chỉ là lời hỏi thăm bình thường Như một giám đốc tốt bụng Quan tâm đến nhân viên Điều đó càng làm cô lúng túng Thấy ông vẫn nhìn như quan sát Cô vội cười để khỏa lắp tâm trạng của mình Dạ bên thiên tình bảo là ngày mai Họ giao hàng Tôi phải đi điều người khác Ông đứng dậy trở vào phòng Thì mài ngồi im nghỉ ngợi Sự dễ dãi của ông làm cô nhớ lại cách cư xử đặc biệt gần đây Những săn sóc nhỏ nhôi Và những quà tặng vào những ngày đặc biệt Làm cô cảm thấy e ngại Cô chợt hiểu rằng Đó là dấu hiệu của một tình cảm nào đó Không phải mơ hồ nữa Mà chắc chắn là có thật Nhưng tại sao? và đó là tình cảm gì thì cô thật sự không biết. Ông ta là người từng trải, luôn biết giấu kín suy nghĩ của mình và sự bộc lộ rất tinh tế nhẹ nhàng chứ không ồn ào bồng bột. Nói chung là không giống cái cách Huỳnh nhiên vẫn thể hiện với cô khi mới quen thì mài bắt đầu làm việc nhưng đầu óc vẫn lang mang với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Tại sao cô lại so sánh tính cách ông đà Với Huỳnh nhiên nhỉ Buổi chiều cô vừa định đi về Thì ông Đạt đi ra Dẹp công việc lại đi thi Mai Chiều nay tôi sẽ đưa cô đi dạo Sau đó mình sẽ đi ăn tối Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô Một việc quan trọng Thì Mai không nén được cái nhìn ngạc nhiên Pha lẫn sự tò mò về ông Cô dạ nhỏ rồi cất giấy tờ vào ngăn kéo Rời khỏi bàn Ông Đạt nhắc Đừng có quên áo nhé, ở ngoài trời lạnh lắm Cách nối thân mật của ông làm cô lại nghĩ ngờ lung tung Cô theo ông đi ra xe một cách máy móc Không biết mình đang nghĩ gì và làm gì Quả thật sự e dè khi ở bên cạnh giám đốc Làm cô không thấy thoải mái lắm Nhưng dù sao đi dạo với ông cũng đỡ Tệ hơn là rút vào phòng Trong buổi chiều lạnh lẽo này để nghĩ về nỗi bất hạnh của mình Và những lúc như vậy, cô cảm thấy mình là bạn hơn là một nhân viên của ông. Chiều nay ông Đạt có vẻ trầm ngâm hơn mỗi ngày. Cả hai đi thật chậm lên trên đồi. Thi Mai ngó xa xa phía trước im lặng với những suy nghĩ của mình. Ông Đạt chật lên tiếng. Những lúc như thế này, có bao giờ cô tưởng tượng sẽ có một người đàn ông đi bên cạnh mình với tư cách khác hay không hả cô Thi Mai? Thì Mai quay lại, dạ ông nói gì? Tôi hỏi là cô có nghĩ có lúc sẽ đi với một người nào đó như thế nào không? Một người mà cô yêu chẳng hạn? Thì Mai trả lời giảng dị, dạ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ nghĩ đến công việc thôi. Ông Đạt hơi cười, ở tuổi này mà chưa nghĩ đến tình cảm thì lạ thật, nhất là mẫu người lãng mạn giống như cô. Khuôn mặt Thi Mai vẫn bình thản. Dạ có lẽ tài tính của tôi hơi khô khan. Có thật vậy không? Cô có vẻ quá thận trọng rồi đấy Vì cô luôn xem tôi là giám đốc của cô Thi Mai hơi cúi đầu Dạ tôi không cho phép mình đi quá xa Dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên của ông Tôi không có nghĩ như vậy Ông Đạt nói tiếp sau một thoáng im lặng Ở cô có một vẻ gì đó tĩnh lặng và mơ mộng Nó làm cho người ta cảm thấy yên tâm nhẹ nhàng Cô có biết điều đó hay không? thì Mai nói nhỏ Dạ cảm ơn giám đốc đã nhận xét tốt về tôi Tôi không có ý nói là cô tốt Chỉ nhận xét đúng bản chất của cô mà thôi Dạ cảm ơn ông Cả hai lại im lặng Chiều nay Thi Mai đang ở tâm trạng không bình thường Nên cô không nghĩ nhiều về những gì ông Đạt đã nói Và cũng không để ý cái vẻ trầm ngâm khác lạ của ông Càng lúc họ càng đi xa nơi đầu xe Ông Đạt chợt đứng lại Ngồi xuống đây đi Thi Mai Ông trải áo lên trên cỏ Thi Mai ý tứ ngồi xuống cách ông một khoảng Cô khép áo lại Đưa mắt nhìn mông lung ra xa Chợt nhớ ra cô quay lại Lúc nãy giám đốc bảo là có việc quan trọng Mà chuyện gì vậy à? Ông Đạt có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô Ông đâm chiêu nhìn về phía trước Như cân nhắc thật kỹ rồi nghiêm trang Tôi đã suy nghĩ từng lâu về vấn đề này Có lúc cũng đã cố gạt bỏ nó đi Nhưng tôi càng gạt bỏ thì ý muốn đó lại càng thôi thúc mạnh liệt hơn Cuối cùng thì tôi đành chịu thua Tôi nói vậy để cô hiểu và thông cảm Nếu như những lời nói của tôi có làm cô bị xúc phạm. Thì mày mở lớn đôi mắt, chăm chú lắng nghe như cố hiểu ông. Ông đạt thận trọng nói tiếp. Tôi đã từng nghĩ về cô, ở cô có một vẻ gì đó tĩnh lặng sâu sắc, nó làm tôi thấy mình bình yên khi ở gần bên cô và tôi muốn điều đó không chỉ diễn ra ở trong công ty mà ở cả mọi nơi khác. Tôi muốn cô thuộc về một mình tôi để tôi được yêu thương. Chăm sóc lo lắng cho cô Nói tóm lại đó là tình yêu thứ hai trong đời của tôi Một tình cảm bền vững và sâu sắc Cô có hiểu hay không? Thì Mai khẽ kêu lên nho nhỏ trong hồng Cô kinh ngạc đến mức không thể nói ra được Và cứ cứng người ngồi yên vẻ quảng sợ của cô làm ông Đạt đầy thất vọng Ông nhắm mắt như trấn áp sự buồn rầu và dịu dàng Đừng sợ như vậy thi Mai Tôi chỉ nói để cô hiểu tình cảm của tôi, không hề áp đặt cô một điều gì cả. Tôi muốn cô đừng có sợ, và cũng đừng có đề phòng tôi. Như vậy thì sẽ nặng nề cho cô lắm. Thì Mai vẫn ngồi im, sợ rung. Cô hiểu mình sợ cái gì? Người đàn ông ngồi bên cạnh rõ ràng là rất ân cần đối với cô. Nhưng sao lại có một tình yêu như vậy? Một tình yêu quá chênh lệch. Cô không cảm nhận được và cũng không tưởng tượng được. Cô nói nhỏ nhẹ cố giữ cho mình đừng có rung Tôi không có đề phòng ông Và cũng không phải xem nhẹ tình cảm của ông Nhưng mà tôi quả thật Là tôi không thể hiểu được tôi Cô im bặt vì không biết phải nói cái gì Ông Đạt gật nhẹ đầu Tôi biết rồi Cô sẽ khó mà tưởng tượng tôi nói như vậy Tôi cũng không dám hy vọng cô nhận lời ngay Nhưng mà tôi cũng mong cô Đừng lập tức phủ nhận nó Thì Mai vẫn nín lặng Cô biết mình không thể Và không bao giờ có được tình yêu Đối với ông Nhưng nói thẳng ra điều đó Thì có vẻ nó tàn nhẫn quá Nhất là cô đã quen kính trọng Ông giám đốc đứng tuổi này Thấy thì Mai vẫn chưa trở lại bình thường Ông đạt như có lỗi Có lẽ là tôi quá vụng về Tôi cũng không chuẩn bị được Tinh thần của cô Vậy thì cô cứ hãy xem như trước giờ cho đến khi nào cô có thể chấp nhận được tôi. Tôi sẽ chờ đợi cô, mong cô nghĩ lại, bao lâu cũng được. Ông nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Thôi tối rồi, mình đi về đi. Cô có đói lắm hay không? Tôi xin lỗi vì nãy giờ đã không nghĩ tới sức khỏe của cô. Dạ không có gì đâu, nhưng tôi hơi nhức đầu nhờ ông đưa tôi về nhà dùng. Ông Đạt hiểu đây là một cách né tránh Nhưng vẫn chiều theo ý của cô Trên đường về cả hai không nói gì Mỗi người cứ theo đuổi ý nghĩ riêng của mình Tâm trạng Thi Mai nặng nề Và xuống thấp hơn bao giờ hết Gánh nặng của tình cảm Làm cho cô cảm thấy mệt mỏi tinh thần một cách kỳ lạ Đến mức không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện nào nữa Đến lúc xe dừng lại Mà Thi Mai vẫn không để ý Ông Đạt lên tiếng Cô nghĩ gì vậy hả thi Mai? Thì Mai giật mình ngẩng lên nhận ra đã đến nhà. Cô vội bước xuống hấp tấp chào ông, rồi đi nhanh đến cổng. Cô không để ý có một chiếc xe đậu ở bên kia đường. Và huỳnh nhiên ngồi bên tay lái, nhìn theo cho đến khi xe ông đạt mất hút ở cuối đường. Anh mở cửa bước xuống, thì về phía cô. Lần này thì em giải thích như thế nào đây hả Thì Mai? thì mài giật bắn mình quay lại, cử chỉ thẳng thốt của cô làm huỳnh nhiên cười nhạt. em sợ điều gì vậy? không ngờ em bị phát giác lần thứ hai có phải không? thì Mai đứng yên, bị giật mình hai lần làm cô thấy càng căng thẳng, lại phải giải thích, phải đối diện với con người đáng ghét này, trong khi cô chưa quên được chuyện lúc sáng, cô ngước mắt nhìn anh lãnh đạm, không hiểu tại sao. Anh cứ song sáo vào đời tư của tôi như vậy. Anh không còn chuyện gì quan trọng hơn hay sao? Huỳnh Nhiên hơi lùi lại, nhìn cô từ đầu đến chân. Hình như là cô đã bắt đầu ngang nhiên thừa nhận việc làm của mình rồi. Dũng cảm như vậy sao hả Thì Mai? Thì Mai miếm mồi, hất mặt lên như thách thức. Những việc tôi làm thì chỉ bản sao của anh mà thôi. Tôi đang bắt trước anh đó. Bốp! Trước khi thì Mai kịp hiểu mình bị đòn Thì Huỳnh Nhiên đã hằng học bỏ đi không nói một tiếng Thì Mai đứng bất động với dàn qua trước cổng Ánh sáng của ngọn nến đường càng làm gương mặt cô tái xanh Cô ôm mặt nhìn Huỳnh Nhiên băng qua đường Rồi chiếc xe lao vút đi như điên cuồng Nhưng đã quá sức chịu đựng Cô mở cổng chạy ào vào sân Ngồi xuống băng đá khóc thổn thức Một lát sau Huỳnh Nhiên quay lại Anh định băng qua khoảng sân nhưng thấy Thì Mai vẫn còn ở đó. Anh đi về phía cô lặng lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi không hiểu được cô đang khóc chuyện gì. Việc gì mà cô phải khóc thức tưởi đến như vậy. Đáng lẽ là cô nên cười vui vẻ thì mới phải chứ. Đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người mà. Thì Mai ngước lên thấy cái nhìn lạnh lùng của anh. Cô lập tức nín khóc và ngồi nhích sang một bên. Nếu như anh trở lại để chứng kiến thành tích của mình thì anh đã lầm. Tôi không vì cách đối xử của anh mà tôi hối hận đâu. Mà ngược lại, anh càng chỉ khiến tôi càng căm ghét anh. Cô đã như vậy từ lâu rồi, tôi còn hy vọng gì để lay chuyển được cô nữa. Cô làm tôi chán lắm rồi. Hy vọng là như thế tôi sẽ được yên thân. Mắt Huỳnh nhìn lé lên rắn đanh. Cô nghĩ làm như vậy là khôn ngoan hay sao Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô vậy Vừa ngu ngốc lại vừa cố chấp Nếu không dừng lại Cô sẽ hối hận Về cái việc mình làm Tôi cảm ơn lời khuyên của anh Nhưng tôi đã xem anh như là người đẻo giả rồi Cho nên lời khuyên đó Đối với tôi nó không có giá trị Cách nói xoáy vào đầu người khác của cô Làm cho Huỳnh Nhiên tức đi người lên Anh quay phát lại Cô đã quen miệt thị như vậy rồi có phải không Có lẽ vì tôi vẫn còn nhân nhượng quá Và có lẽ tôi phải dạy cô một bài học Để cô bỏ cái thói quen mất dạy đó đi Đối với cái đầu bướng bỉnh của cô Xem ra thuyết phục nữa thì cũng quá thừa thải Thì mài đứng ngay dậy nóng bừng cả người vì bị nói nặng Cô quá nhỏ Anh đi về ngay Huỳnh nhiên như đã quá căng thẳng vì cơn tức Quên mất đây là nhà của người khác Anh cũng đứng phát dậy Ấn thì Mai ngồi xuống Cô đừng tưởng có thể đuổi tôi về Là cô giải quyết xong mọi chuyện nói cho cô biết Không bao giờ tôi buông tay Để cô được tự do làm chuyện điên khùng như vậy Thì Mai chặt bình tĩnh Cô hỏi một cách chăm biến Nếu bây giờ tôi đến bảo chị Diễm Là anh vẫn cứ bám theo tôi Chắc chị ta tin tưởng anh lắm đó Anh có muốn như vậy không Huỳnh nhiên tỉnh bơ Ồ nếu được như vậy thì tôi rất cảm ơn cô Hy vọng là cô còn làm được một chuyện sáng suốt Tôi có thể Và cô cũng có thể gặp cô ta bất cứ lúc nào nếu như cô muốn Và đi ngay bây giờ chứ Chưa có tối lắm đâu Sao tôi sẽ đưa cô đi về Cách nói của anh làm thi mai đâm ra hoang mang Có vẻ có một gì đó rất thật không hề nao núng hay khích bác Cô phải tay Tôi cũng không rảnh để làm những chuyện vớ vẩn đó Hình nhiên im lặng nhìn cô Anh cũng thấy dịu lại chút ít Cô tìm cô ta hay không thì tôi cũng không bắt buộc Tùy theo suy nghĩ của cô Tôi đến đây để giải thích chuyện lúc sáng Cô thì mài cắt ngang Tôi đã nói là tôi không muốn nghe Thôi đừng chọc tức tôi nữa Cô phải hiểu là tôi đang điên đầu với những thủ đoạn của cô ta Đừng tưởng tôi thừa nhận cô ta là vợ Và thừa nhận cả quyền lực của cô ta ở trong công ty Thật ra cô ta chỉ là một cổ đông Tôi cũng không hiểu bằng cách nào lại xảy ra cái chuyện này Nói tóm lại tôi muốn cô hiểu đúng đắn về vấn đề Đừng có ngang bướng ghép lung tung cho tôi Thì mày quay mặt đi chỗ khác Anh giải thích để làm gì Chuyện ở công ty thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi Như vậy sao? Có thật là cô không quan tâm hay không? Nếu vậy tại sao lúc sáng cô bảo là bắt đầu tin tôi? Cô quên mất là mình đã nói cái gì rồi hay sao? Giọng nói diễu cờ của anh làm cho Thi Mai bị tự ái. Cô nhếch mồi. Người ta có thể nói cả những điều mình không nghĩ đến lắm chứ. Thật là hân hạnh là anh đã quan tâm một lời nói vu vơ của tôi. Huỳnh Nhiên làm lì nhìn cô. Cô nhất định phải chống đối tôi thì mới được hay sao Quá đáng lắm đó thì mày Anh im lặng một lát rồi nói tiếp với vẻ đe dọa Điều đó tôi có thể chấp nhận được Vì dù sao tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra Nhưng nếu mà cô đi quá đà với giám đốc của cô Thì tôi không tha thứ cho cô đâu Không bao giờ dù sao đó cô có hối hận Thấy thì mày không trả lời anh lại nói tiếp Cô hãy nên chấm dứt cái quan hệ kỳ dị đó đi. Đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nữa. Tại sao cô không nghỉ việc đi? Trở về với bổn phận làm vợ của mình như thế không đúng đắn hay sao? Cô bắt tôi cứ mang cảm giác tự ái đến bao giờ? Tôi làm gì mà chạm tự ái của anh? Vợ một ông giám đốc lại đi làm thư ký cho một công ty khác. Nếu như ông Đạt và mọi người biết được thì tôi còn ra cái thể thống gì? Cô có nghĩ đến quy tính của tôi hay không? Thì mài yên lặng hoang mang Thật kịch tình thì cô không nghĩ ra cái điều đó Cô ngước lên Tôi... Nhưng Huỳnh nhiên đã dơ tay ra cản lại Cô đã không nghĩ đến chuyện đó nữa có phải không? Trong đầu cô lúc nào cũng bám chặt cái ý nghĩ Tôi là một tên đê tiện Tên lường gạt Và cô cố thoát ra khỏi tôi Mặc kệ những lời giải thích của tôi Cô cứ nghĩ ly dị là xong Là mọi việc sẽ ổn Cứ lao theo sự bướng bỉnh của mình Mà không cần biết làm vậy Sẽ đi đến cái kết cục gì Nó sẽ càng tồi tệ hơn nữa Cô có nhận ra hay không Thì Mai quay lại nhìn Huỳnh nhiên trong bóng tối Khuôn mặt anh ta có vẻ bí ẩn Giọng anh ta như chán trừ Cô làm tôi thật sự Mệt mỏi với cái trò này Lúc này Cũng cố theo giải thích Về nhà thì lại phải đối đầu với người phụ nữ phá hoại kia. Tôi cứ phí cả sức lực để giải quyết những chuyện không đáng có. Có đáng như vậy không hả Mai? Vậy thì anh đừng có quan tâm đến tôi. Anh cứ lo công việc của mình đi. Nói xong cô lại im lặng. Quá thật cô không muốn nói như vậy. Cô có một tình cảm kỳ lạ nào đó cứ giằng co trong lòng cô. Nửa muốn ngoan ngoãn phục tùng. Mênh nữa cố chống trội một cách yếu ớt Cô cũng mong quỳnh nhiên nổi giận lên Mà phủ nhận Nhưng anh có vẻ quá ngán ngẩm Có lẽ đây là lần cuối cùng Tôi còn tìm đến cô để thuyết phục cô Tôi không còn kiên nhẫn đứng đợi cô hàng giờ Như một tên ngốc si tình Còn cô thì cứ khư khư với thành kiến Và bắt đầu lao vào tình cảm kỳ quái của mình Cô có biết lúc nãy đợi cô đi chơi với ông ta về Tôi đã nghĩ ra cái gì không? Tôi rất ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình đó Thi Mai. Nếu không vì tình yêu quá lớn đối với cô, có lẽ tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Thi Mai ngồi im, tự nhiên cô mũi lòng muốn khóc. Cô cố vận dụng chút lý trí yếu ớt để đừng nói gì. Đừng để huỳnh nhiên nhận ra rằng cô đang mềm lòng, rất muốn nét vào lòng anh mà quên đi hết những nỗi buồn. Hình nhiên không nhận ra được sự yếu đuối của Thi Mai Anh nhìn gương mặt im liềm của cô Với một vẻ bất lực Anh ngẩng mặt lên cố lấy lại sự cương nghị Thôi tôi đã nói hết những suy nghĩ của mình Tôi nói rất thật Cô không cần phải trả lời ngay Cứ suy nghĩ thật kỹ xem mình cần cái gì Lúc nào tôi cũng chờ cô quay trở về Và nếu cô thấy tình cảm của cô không còn nữa Thì tôi cũng không bắt buộc cô Anh chặt đứng dậy Tôi đi về đây Thì Mai vẫn ngồi im Cử chỉ bất ngờ của anh làm cô thấy hụt hận Cô đang muốn nghe anh nói Và có thể yên lặng nghe đến tận sáng Nhưng cô không có một phản ứng nào để giữ anh lại Cô chỉ biết ngồi im Huỳnh nhiên ngoái lại Thấy cô vẫn ngồi đó Anh đến đứng trước mặt cô Vào nhà đi Ở ngoài này lạnh lắm Thì Mai đứng dậy Vô tình cả hai lại đối mặt với nhau Đến nỗi cô nghe cả hơi thở của anh trên mặt Cô nhắm mắt lại Chờ đợi một cái hôn mê đắm mà mình đã tưởng tượng Nhưng huỳnh nhiên không hiểu điều đó Anh nói nghiêm chỉnh Cô đi vào đi, khuya rồi tôi chúc cô ngủ ngon Không nhận ra vẻ thất vọng trên nét mặt cô Anh đi thẳng ra cổng Thì mài đến đóng cửa một cách máy móc Rồi chậm chạp đi về phòng mình Cô bỗng thấy sợ hãi khi lát nữa sẽ lại một mình trong căn phòng giá lạnh. Huỳnh Nhiên đã làm cô biết sợ sự trống vắng mà cô đã từng cần có. Cô vào phòng mình và ngồi thừ trên bàn, hoang mang ghê gớm về tâm trạng nửa vời của mình. Cô cảm thấy đã bị anh thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi nghĩ rằng nếu còn tiếp tục chống đối, cô sẽ phải hối hận suốt đời. Chiều hôm sau đi làm về Cô đến nhà Huỳnh Nhiên Những người mở cửa cho cô Lại là Hồng Diễm Đứng đối diện với nhau Cả hai cùng sững sờ dù mỗi người Một cách khác nhau Hồng Diễm nhìn Thi Mai chầm chầm Cô tìm mai Tìm anh Nhiên có phải không Có chuyện gì thì cứ nói Để tôi nói lại với ảnh Mắt cô lé lên một cái ánh xanh ma Ảnh đang tắm Và chúng tôi đang chuẩn bị đi chơi Cô có chuyện gì cần thì cứ nói nhanh lên Thì Mai đứng vịnh chấn xong cố trấn tĩnh, Không có gì đâu Tôi chỉ đến đây hỏi công việc Nhưng anh ta bận quá thì thôi Cũng không cần chị phải nói lại Công việc gì mà không giải quyết ở công ty Lại mượn cớ để gặp riêng có phải không Tùy chị nghĩ thôi Thì Mai quay lưng bỏ đi Hồng Diễm đứng nhìn theo cười đắc thắng Chật nghĩ ra cô chạy theo thi mai Khoan về đã Tôi có chuyện này muốn nói một chút Cô đứng chắn ngang thi mai Định nói mấy câu cắm cửa cô Nàng khờ khảo này Nhưng một suy nghĩ khác lại lé lên Làm cô đổi ý Cô cười ngọt sớt Nếu mai mốt có rảnh Thì tới đây chơi nghe Tụi tôi không khó chịu với cô nữa đâu Giọng thi mai khô khóc Tôi cảm ơn chị Cô dắt xe đi thật nhanh ra đường Và mở máy một cách vô hồn Tất cả chỉ là phản xạ Còn tâm trí thì choáng ngợp trong nỗi đau cuồn loạn Sự phẩm út của cô đối với Huỳnh Nhiên Đã không còn bờ bến Anh ta cứ nói một việc mà làm một việc Còn cô thì cứ chui đầu vào bẫy của anh ta Cả đêm qua cô đã vô cùng sung sướng với viễn cảnh sung họp Cô đã định chiều nay sẽ dành cho anh một ngạc nhiên bất ngờ. Đã nghĩ đến một đêm thức trắng với anh mà nói tất cả những gì mà cô đã chịu đựng. Rốt cuộc thì cô vẫn tiếp tục bị lừa gạt. Cô có cảm tưởng lòng hận thù của mình đã nhân lên gấp đôi, đã không còn giới hạn và vĩnh viễn không còn cơ hội để huỳnh nhiên có thể thuyết phục cô. Anh đã đập nát niềm tin của cô rồi.